mắt của thanh hùng bị bụi che, không còn nhìn thấy được gì ngoài bóng tối. con quạ lợi dụng cơ hội này bay nhanh tới. lý thanh hùng chỉ biết có luồng gió ngoài phóng đến, tranh định né tránh nhưng đã trễ, không còn kịp nữa. sạt một tiếng áo của chàng đã bị rách một đường thật dài ở lưng. thanh hùng bấy giờ tức giận lắm, chân nhảy lên không phóng ra một môn tuyệt kỹ không không trường, kèm theo can nguyên công đánh thẳng về phía con quạ. một người một vật đấu nhau giữa không trung, lý thanh hùng bị thiệt thòi hơn bởi chàng chỉ có thể phóng mình lên trong giây lát rồi phải đáp xuống, chứ không thể bay mãi như con quạ cháy lại con quạ bay liệng lệ làng nó từ những lúc lý thanh hùng phải rơi xuống đất để lấy hơi thì nó phóng tới về những lúc đó lý thanh hùng chỉ biết né tránh chứ không sao có thể chống trả người và vật đấu nhau hơn 20 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại thì mới biết võ công của con quạ đã được huấn luyện đến mức nào chàng vọt thẳng lên không phóng lên cao hơn quạ tay phải của lý thanh hùng phóng trưởng về phía sau chàng giả bộ như đã hết hơi rơi xuống con quạ đâu biết được mánh khóe của chàng nó vội áp tới những như lần trước lý thanh hùng quay lại phóng thẳng mình nhắm đích con quạ đánh thêm một trường nữa. con quạ đâu thể ngờ được trường thứ hai này sức tới quá mạnh nên nó không thể né tránh được nữa. trường thứ hai của chàng đánh trúng bỏ lưng con quạ con quạ chẳng còn kịp kêu lên thân hình của nó siêu siêu như diều hết gió mà rơi xuống đất bịch một tiếng bỏ mạng lý thanh hùng hạ sát xong con quạ chàng từ dài khoan khoái nhớ tới con thỏ kia liền đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà đâu thấy bóng dáng của nó. chàng nghĩ có lẽ nó đã chạy mất rồi nên không còn bỏ công tìm kiếm cô nhặt thêm mới củi khô ôm vào hang đá khi lấy thanh hùng đánh với con quạ thì lửa trong hang cũng đã tắt hết không có lấy một đốm sáng nhưng giờ này thanh hùng mới bước vào thì bên trong đã có ánh lửa sáng như ban ngày chàng bội lo sợ không biết có ai trong đó tính mạng của hai người kia duy cuộc thế nào chàng vội bước nhanh hơn thanh hùng vào gần đến nơi thấy bóng người lấp loáng đang đống lửa rồi cô tiếng nói vọng ra hùng ca giọng nói của một nữ nhân rồi bóng người đó phóng nhanh về phía chàng bát giác nhảy sang một bên né tránh bóng đen chụp hụt nên thẳng thốt kêu lên. Lý Thanh Hùng nhìn kỹ mới nhận ra bóng đất đó chính là Thu Huệ. chàng dụ mắt mấy lần vì chàng sợ mình nhìn lầm, cứ phân vân mãi không biết là tỉnh hay mơ. Thanh Hùng cứ nghĩ rõ ràng Huệ muội bị thương còn nằm trên bệ đá, mình chưa cứu chữa cho nàng thì làm sao có thể ngồi dậy được? Không lẽ? Lý Thanh Hùng còn đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe tiếng đứa nhỏ gọi to hùng thúc thúc, rồi chạy về phía chàng. Lần này chàng không còn né tránh như trước mà lại đứng đờ người ra bức tường. đứa trẻ đó lại lên tiếng, hùng thúc. Sao chúng ta lại ở đây? Bọn bắt đầu kia đâu rồi? Thuốc thú nhất định đánh thắng, yêu chóc quỷ đó phải không? Bây giờ Lý Thanh Hồng mới hết vẻ nghi ngờ, chàng nhận ra đúng là đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đã tỉnh dậy. Lý Thanh Hồng nhìn thật kỹ, chàng thấy cả hai Thu Huệ và Tiểu Bảo vẫn bình an vô sự, chàng quá đối ngạc nhiên. Vết thương của hai người đã lành hẳn rồi sao? Thu Huệ và Tiểu Bảo hết sức ngạc nhiên, cả hai chẳng biết đã có gì xảy đến cho mình nên vội hỏi. Cái gì? Chúng ta bị thương sao? Đâu có. Vẫn như thường mà bộ có việc gì xảy ra sao? thanh hùng chẳng biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi đó. chàng chỉ biết đem hết những chuyện xảy ra từ khi chàng hạ sát yêu tóc trắng rồi mang hai người vào đây cho đến khi gặp con quạ hạ sát nó cho hai người nghe. nghe xong Đang thu huệ ra vẻ dùng sình nàng vui vẻ nói với thanh hùng: hùng ca huynh nói con thỏ trắng đó thế nào? lý thanh hùng nói con thỏ đó trắng như bông mặt tròn cặp mắt đỏ như điểm son trông rất dễ thương. thu huệ tỏ vẻ hiểu biết. Vậy nhất định là con thỏ đó rồi Cái gì? Một cũng thấy con thỏ đó sao? Thu Huệ gật đầu Đúng vậy, nó ở dưới gầm giường kia kìa Lý Thanh Hùng vội nhìn xuống rừng Theo phía ngón tay của đặng Thu Huệ Chàng nói to, đúng rồi Bây giờ Lý Thanh Hùng mới hiểu ra Ánh sáng mà chàng thấy khi nãy Không phải do lửa phát ra Bởi vì nãy giờ bếp lửa vẫn lạnh tanh Ánh sáng đó chắc chắn do bộ lông con thỏ phát ra Một thứ ánh sáng kỳ lạ Đúng là một sự quái gở. Con vật có lông ma mà lại phát ra ánh sáng. Trong thế gian chưa từng nghe nói đến bao giờ. Thanh Hồng thầm nghĩ hai con thỏ này là hỏa nhạn thỏ, chẳng đã nghe đến một lần. Hỏa nhạn thỏ là một loại bạch thỏ có thể phát ánh sáng tùy ý thích của nó, là một loài vật ít xuất hiện, vì có khi đến cả 30 năm mới trông thấy một lần, ngoài đời chẳng biết nó thuộc dòng giống gì, có kẻ đồn rằng nó là tinh thần hóa thân để hình tội một kẻ nào đó. Tiêu Bảo chạy nhanh đến bên, rồi cúi sát mình xuống, nhìn vào gầm giường. Dưới đó có một con thỏ trắng đang ngồi chóc mọ nhìn ra. Tiêu Bảo kêu Tiểu Bạch ra đây, chúng ta làm bạn với nhau. Con thỏ nghe được tiếng người, hai tay nó ngoắc ngoắc, lại lóc tóc chạy ra. Tiểu Bảo đưa tay bắt lấy ôm nó vào lòng, con tay kia thì vút lên lông, miệng lẩm bẩm: Từ nay ta với ngươi làm bạn. Con thỏ được Tiểu Bảo ôm vào lòng, nó lại ngoắc đôi tai, lè lưỡi liếm vào tay Tiểu Bảo. Con thỏ vốn mang tên Tiểu Bạch từ lâu, chú nó đặt tên này từ khi nó còn nhỏ. Con Tiểu Bảo vì thấy toàn thân nó trắng như tuyết nên mới gọi là Tiểu Bạch, đúng với cái tên của nó, nên vui mừng chạy ra, không một chút sợ sệt. Thanh Hùng thấy tiểu Bảo và tiểu Bạch đang nhìn nhau nhàn miệng cười, dáng thân mật lắm. Cái nhìn của Lý Thanh Hùng với Thu Huệ cũng thân mật như cái nhìn của tiểu Bảo và tiểu Bạch vậy. Qua một lát vui đùa về cảnh vật trước mắt, Lý Thanh Hùng lại đặt nghi vấn về Thu Huệ và tiểu Bảo vì lý do gì mà tỉnh dậy. Đúng ra hai vết thương đó phải cả tháng trời mới lành, sao trong chốc lát đã có thể khỏi nhanh như vậy? Lạ hơn nữa, sau khi vết thương khỏi, võ công của Thu Huệ và tiểu Bảo còn cao hơn lúc xưa. Thanh Hùng đoán biết việc này là nhờ khuôn mặt của Thu Huệ và tiểu Bảo trang thẩm nghĩ không lẽ kỳ tích đã xuất hiện sao bỗng con thỏ dành ra khỏi mình tiểu bảo rồi chui xuống góc gầm giường đá thanh hùng ngạc nhiên vô cùng chẳng lấy hết tâm trí theo dõi việc làm của nó con thỏ vừa chui vào gầm giường dùng bốn chân trắng nón và dịu mềm của nó moi li liệ xuống đất chỉ trong chốc lát con thỏ đã moi xong để lại một lỗ hồng vừa cho mình nó chui vào đó nó moi ra một cái hộp to gần bằng thân sau đó con thỏ làm gì thanh hùng không biết được vì con thỏ ngồi trước cái hộp xoay lưng về phía chàng Một lúc sau từ dưới cầm giường nó chạy ra, miệng ngầm một mảnh giấy Con thỏ chạy đến bên tiểu bảo, quấn quyết dưới chân như muốn nói gì Tiểu bảo cùi xuống ấm con thỏ lên, lấy mảnh giấy nơi miệng của nó ra xem Nhưng tiểu bảo không hiểu gì cả, lắc đầu mấy cái đưa cho Lý Thanh Hùng Thúc thúc coi đi, chứ cháu không hiểu cái gì trong đó cả Thanh Hùng nhận lấy tờ giấy, chàng đọc lớn đầu này mang tên Tiểu Vân là chỗ ta tu hành Trong đó không có gì ngồi chiếc giường đá này, đó cũng là vật quý trên đời chi giường đá này có thể chữa được bệnh mà không kể nội thương hay ngoại thương Giường này có công hiệu làm tăng thêm công lực cho người Đời ta chỉ có nhặt cỏ tạo thuốc cứu người về võ công chỉ dùng đủ phòng thân Nên có được thân hình mạnh mẽ Trong đồng còn để lại vạn linh đoạt mạch đan Và một cuốn tên tiên vân từ trị Thương Bí Tập Ta xin tặng cho người có duyên Tiểu Vân Tử Bây giờ Thanh Hùng mới hiểu tại sao Thu Hệ và Tiểu Bảo có thể khỏi thương Một cách mau lẹ như vậy Đó chỉ vì nhờ chiếc giường đá kia Thanh Hùng hết sức vui mừng vì đã gặp được kỳ duyên này. Lý Tinh Hùng không thể biết được Tiểu Vân Tử là ai, cứ như lời ghi trong mảnh giấy thì lão ta là một ẩn sĩ, chỉ biết tìm thuốc cứu người, chứ không phải một sát thủ quái kiệt. Lý Tinh Hùng trao mảnh giấy lại cho Tiểu Bảo và chúc mừng nó. Tiểu Bảo, cháu đúng là có phước gặp được kỳ duyên này. Tờ giấy này chính là người quá cố để lại tặng cho cháu hai món đồ quý nhất thế gian. Người quá cố tặng cho cháu chính là Tiểu Vân Tử lão tiền bối. Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết hỏi lại, thốt thúc, thúc nó có người tặng đồ cho cháu sao là ai đồ đó ở đâu thu huệ tê thế cũng chạy lại mở to đôi mắt để nhìn thánh hùng và tiểu bảo nàng nói chuyện gì thế hùng ca lý thánh hùng ngó thu huệ mỉm cười nhưng không trả lời nàng quấy quả nói với tiểu bảo tiểu bảo có không biết báo vật đó ở đâu sao thử hỏi tiểu bạch bạn của cháu xem sao tiểu bảo tính tình hiền lành dễ thương nói đối với thu huệ nói đùa nên cúi xuống hỏi tiểu bạch tiểu bạch hùng thúc nói có người tặng vật cho ta hỏi người thì biết người có biết thật hay không chỉ cho ta đi Tiểu Bạch nghe được lời của Tiểu Bảo, nó chớp mắt, mút miệng, rồi tung mình nhảy xuống đất, chạy thẳng vào hang. Nó không mang ra được nên cứ chạy từ hang ra chỗ Tiểu Bảo, rồi từ chỗ Tiểu chạy Bảo chạy vào hang, miệng a a, đuôi và chân đều quắt lia liều. Tiểu Bảo hiểu ý con thỏ, chạy theo nó lại đến gầm giường, cuối mình đưa tay vào trong lấy ra hai gói đồ. Tiểu Bảo cầm đồ quý trên tay nhưng vẫn không hiểu đó là thứ gì, liền quay lại hỏi Tiểu Bạch: Tiểu Bạch, đây là thứ gì? Có phải đồ cho ta không? Tiểu Bạch cười cật mấy cái cho Tiểu Bảo biết đó là đồ của nó. Lý Thanh Hùng đứng đó từ nãy giờ, chàng theo dõi hành động của Tiểu Bảo và Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bảo họ có thỏ như vậy, chàng cười lớn. Nếu hỏi thì làm sao nó trả lời được? Nó là con vật đâu biết nói mà ngươi hỏi. Tiểu Bảo biết Lý Thanh Hùng đang đùa, liền vội lên tiếng. Huệ cô cô, cô cô làm ơn đánh thúc thúc dùng cháu, thúc thúc cứ đùa cháu hoài. Thu Huệ nghe thấy thế cười ha hả nàng cũng làm bộ nhào tới đánh vào vai Lý Thanh Hùng một cái. Thanh Hùng chỉ cười mà không né tránh. Thu Huệ đánh luôn hai cái, nhưng đều phải nàng đánh thật, nàng chỉ làm hung hăng vậy thôi. Thanh Hùng cũng làm bộ như bị đánh mạnh, ra đò vận công. Tại sao lại mạnh tay như vậy chứ? Coi chừng giữ dằn như vậy, sao có thể thành giá lập thất đây? Tiểu bảo vui vẻ cười ha ha vũ tay, đáng kiếp hùng thúc. Coi từ nay, con sát ấm hiếp tiểu bảo này hay không? Thu hệ tiếp theo lời của tiểu bảo quay sang nói với Thanh Hùng. Hùng ca, đó là thứ gì vậy? Lúc này Thanh Hùng nói rõ cho hai người biết đó là vật gì và lý do tại sao hai người đã hết thương nhanh chóng. Thu hệ và tiểu bảo ố lên một tiếng, song song chạy đến giường đá. Ngồi phịch xuống, sờ khắp cả giường như tàu lòng biết ơn vậy. Tiểu bảo nằm mãi trên đó không muốn rời. Thanh Hùng thấy không khí nơi này bây giờ vui vẻ, chứ không phải u buồn như lúc mới đến. Chàng nói với hai người sẽ ở lại vài ngày rồi đi. Thu Hệ và Tiểu bảo thấy vậy đồng ý ngay. Ba người mãi mê nói chuyện, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Từ tối hôm trước đến giờ ba người chưa ăn uống gì cả. Vì quá vui, họ đã quên cả đói khát. Bây giờ sự vui mừng đã phai nhạt, cả ba cảm thấy đói bụng vô cùng. Thanh Hùng để Tiểu bảo lại trong động con chàng và Thu Huệ ra ngoài tìm thức ăn Lúc đầu tiểu bảo đòi đi theo Thanh Hùng phải khuyên mãi nó mới chịu ở lại một mình Thanh Hùng và Thu Huệ chạy mãi từ núi này sang núi kia Tìm khắp nơi vẫn chẳng thể thức ăn gì cả Từ thú rừng đến hoa quả Tuy nhiên không có Thu Huệ lại nghĩ đến loài chim Nam biết rằng Buổi trưa Những loài chim như gà rừng đều về tủ ngủ cả Phải tìm ra tổ mới được Hai người đi mãi qua khu rừng khác Bỗng đàn Thu Huệ ngừng lại cho nói với Thanh Hùng Hùng ca, chúng ta tìm được rồi. Thanh hùng hỏi lại, ở đâu? Thuệ nói ở trong rừng. Huỳnh không nghe tiếng chí chít của gà con sao? Thanh hùng định tâm ngay ngóng, chẳng ở lên một tiếng rồi nói. Nhưng Huỳnh rất ngại. Thuệ hỏi lại, là ngại cái gì? Thanh hùng nói, khu rừng này sao mu và xa lạ quá. Nếu vào đó có rủi ro chuyện gì xảy ra, thì Huỳnh biết làm thế nào. Đang Thuệ nghe vậy cho là lời nói của Thanh hùng có lý, nhưng bây giờ làm sao? Không lẽ lại trở về với hai bàn tay trắng? Mình cứ vào đại xem chưa vào sao biết nguy hiểm. Thu Huy quay lại nói với Thanh Hùng: chúng ta dò xem tình hình rồi hãy tính. nếu thật nguy hiểm thì chúng ta về, còn không thì cũng chưa muộn kia mà. Thanh Hùng biết tính của Thu Huệ có cái nàng cũng không được, lại còn có thể gây ra không vui. Thanh Hùng gật đầu đồng ý. quả nhiên như là đồn đoán. trước mặt hai người là một con sông rộng hàng mấy chặng, lòng sông thăm thẳm, một màu xanh biếc. Thanh Hùng khinh công đã thường thản nhưng cũng không thể nào có thể qua được. Thu Huy thì khinh công chưa được là bao nên nàng chắc chắn không thể vượt qua. Cả hai cùng quay về, vì tìm không được thức ăn nên Thanh Hùng rất buồn. Chàng liền kéo tay Thu Huệ vẫn hết khinh công trên một mạch về hạc. Hai người vừa mới xoay mình, Thanh Hùng chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh từ phía sau thổi đến. Trong bộ cáo Thu Huệ lách nghiêng mình có một bên né tránh. Thu Huệ đâu biết có chuyện gì, nàng tưởng Thanh Hùng đinh giờ cho bậy bạ giữa trốn rừng sâu. Thu Huệ tức giận vô cùng, nàng giật tay rút lại, miệng la to. Buông tay muội ra. Vừa giết lời Thu Huệ đã bị một luồng gió đánh trúng vào chỉ nghe nàng ối lên một tiếng rồi loạn trọn ngã nhà xuống đất thanh hùng thất kinh vội bế sông thu huệ lên nhảy lên cao trừng hơn trượng nghiêng mình sẵn hơi đó bay luôn mười trượng xa thu huệ chẳng còn biết gì cả sắc mặt trắng nhợt thân hình mềm nhũn mắt nhắm nghiền răng cắn chặt mồ hôi toát ra như tắm trông vô cùng đáng thương lý thanh hùng đặt thu huệ xuống đất để soát xem vết thương của nàng chàng kiếm khắp nơi mà chẳng có một vết tích gì cả ngoài ra nơi hông của thu huệ lý thanh hùng chửi thầm Thật ác cho địch thủ này đây Thiếu gì chỗ không đánh Sao lại đánh vào chỗ này Vết thương của Thu Huệ huyết diễm đọng thành vết đen Lý Thanh Hùng không biết đó là loại ám khí gì Mà làm thành vết thương như vậy Và do ai bắn tới, bắn từ nơi nào Từ khi Thu Huệ bị ám khí đến giờ Khu rừng vẫn im lìm Không có một tiếng động gì khác ngoài tiếng gió gieo Thanh Hùng chẳng biết làm gì hơn là than thở Trang lầm bẩm Bữa nay thật xui xẻo Chạy khắp cả rừng suốt một buổi chiều Thức ăn tìm chẳng ra mà hơi còn bị thương nữa Thanh Hùng bây giờ không dám ở lại đây lâu, không phải vì chàng sợ ám khí của địch thủ, mà vì tính mạng của Thu Huệ cần phải cứu chữa kịp thời. Lý Thanh Hùng kẹp Thu Huệ, bỏ nách, để vẫn hết kinh công bao nhiêu gió về tiểu phân động. Tiểu Bảo vì chờ mãi không thấy hai người về, phần vì sợ sệt, phần vì đói bụng nên ra cửa hăng chờ đợi. Tiểu Bảo trông thấy bóng người từ xa, nó mừng lắm, vì tưởng đâu hai người mang về rất nhiều thức ăn, nó vội nhanh ra cửa đón. Về đến nơi, Tiểu Bảo hoảng hốt vì không thấy thú đâu cả, chỉ thấy Thanh Hùng kẹp Thu Huệ vào Rồi phóng nhanh về phía đó Nó vội vàng hỏi Hồng Thúc, Huệ của cô bị thương sao? Thanh Hồng chỉ gật đầu chứ chẳng đáp Chàng đi thẳng vào động Tiêu Bảo thấy vậy cũng đi vào theo Tiêu Bảo vừa đến trông thấy Thanh Hồng đã đặt thu Huệ Nằm trên giường đá Công việc của Thanh Hồng lúc này thật khó nghĩ Không lẽ để mặc cho thu Huệ sống ra chết giờ Còn nếu trí cho nàng thì chàng lại không dám động tay vào chỗ vết thương đó Tuy ngày thường hai người rất thân mật Nhưng còn việc này Lê Giáo không cho phép Chỉ khi hai người là phu thế với nhau Lý Thanh Hùng do dự mái cuối cùng vì nghĩ đến sự cách biệt giữa nam nữ, chàng không có để ý đến việc có tiểu bảo đứng lại. Lý Thanh Hùng do dự mái, sau cùng chàng cũng chẳng nghĩ đến việc có tiểu bảo đứng bên, chàng nhất định cứu chữa cho đảng Thu Huệ. Thanh Hùng từ từ cởi y phục của Thu Huệ ra, tìm Lý Thanh Hùng đập nhanh, chàng nhắm mắt lại để khỏi cho bị xúc cảm, lẫn thân hình hấp dẫn của Thu Huệ chi phối. Vết thương của Thu Huệ bây giờ đã hết dậy ra huyết xiếm, nhưng vẫn bốc lên mùi hôi tanh vô cùng. Lý Thanh Hùng xem kỹ vết thương chẳng mới biết không phải bị ám khí, vì không có loại ám khí nào nhỏ như vậy. Miệng của vết thương thì nhỏ như kim, nhưng bốn phía của vết thương thì thịt cứng đờ và đỏ như huyết diễm. Chàng nghĩ mãi không biết nàng đã bị thương về thứ gì, nên không thể nào tìm cách cứu chữa. Tiểu bảo biết Thanh Hùng không tìm ra vết thương, vội nói. Hồng Thúc Thúc cứ thử dùng bình thuốc của Tiểu Vân từ tặng để chữa thương xem sao. Ý của Tiểu bảo làm Lý Thanh Hùng sáng mắt, chàng kéo tới Tiểu bảo nói. Mai nhờ có chóng mà Thúc mới nghĩ ra được." thế này thì huệ của cô có thể cứu được rồi thanh hùng nhảy tưng tưng lên như con nít được quà tiểu bảo thấy chàng vui mừng như vậy nó cũng bớt lo bộ đi lấy vạn linh đoạt mạch đơn đem đến cho lý thanh hùng chàng bình tĩnh vô cùng cầm lấy vạn linh đoạt mạch đơn rồi ra tiểu bảo đi lấy tiểu vân tự trị thương bí tập chàng nghiên cứu trước khi dùng thuốc tiểu bảo từ trong mình lấy ra cuốn đó trao cho thanh hùng rồi nói theo lời bảo của thanh hùng mà lấy ra ba viên thuốc chạy đến bên giường đá lần đáng thu huệ nằm ngửa ra rồi bỏ ba viên thuốc vào miệng Tiêu bảo còn đang nghĩ việc tìm nước thì nó thấy ba viên thuốc kia vừa bỏ vào miệng thu huệ đã tiêu tan thành nước rồi chảy luôn vào bụng. Thanh Hùng từ từ xem từng trang của cuốn bí tập, trang xem từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ nào. Cuốn bí tập chia làm 3 phần, phần đầu là nội thương và cách trị nội thương, phần giữa ghi cách trị ngoại thương, phần sau không ghi tất cả những độc vật trong thiên hạ. Thanh Hùng xem phần độc bên dưới, có thấy ghi một thứ độc công phạt, chẳng khác gì bệnh tình của thu huệ. Đó là hình đuôi độc phong, vết thương nhỏ như kim mỗi khi đâm vào người tức thì chỗ đó sưng lên đau nhức vô cùng nếu không tìm đúng cách tất cả mình mấy nạn nhân nứt ra rỉ ra nước vàng chất độc thấm dần vào rồi dính vào máu mất mạng ngay tức khắc muốn chữa trước nhất phải điểm vào hai huyệt hiền môn và mệnh môn để ngăn chất độc không cho nó hoành hành tiếp theo dùng toàn lực truyền vào cơ thể để đẩy chất độc ra ngoài sau đó dùng ba giọt vạn linh đoạt mạnh đơn cho người bệnh uống vào để lấy lại sức cần nhất là phải pha một giọt vạn linh đoạt mạnh đơn hòa với nước Để giải vết thương một lần, cứ như thế trong hai ngày, người bệnh sẽ có thể khỏi. Thanh Hùng mừng quá, vội trả cuốn sách cho tiểu bảo, rồi tuần tự chữa thương theo phương pháp đã ghi trong đó. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hơi thở của Thu Huệ đã đều đều trở lại, nàng kêu lên mấy tiếng, toàn thân chuyển động từ từ tỉnh lại. Thu Huệ chú ý vào vết thương, thấy nước vàng đã xịn hết ra, vội lấy 3 giọt vạn linh đoạt mạch đơn cho nàng uống và sắc lên vết thương. Bỗng Thu Huệ hét lên một tiếng thất kinh, rồi ngất đi. Lý Thanh Hùng cũng kinh hãi chẳng kém, chúa mắt nhìn từ trong vết thương, một cái kim nhỏ dài chừng vài phân đã vọt ra. Quá đối sùng sững, Thanh Hùng vội dùng móng tay mà nhổ. Cái kim vừa ra khỏi miệng vết thương, huyết diễm từ trong vết thương chảy lai lắng và bốc mùi hôi tanh. Huyết diễm dì ra một lúc, những chấm bầm trên vết thương đều tiêu tan, không còn sưng nữa. Thu Huy từ từ tỉnh lại. Thu Huy vừa tỉnh bỗng thấy thân mình nửa trên đã không còn một mảnh che trước mặt Thanh Hùng nắng thèn vô cùng. Bỗ ai lên một tiếng rồi lan sang một bên Không dám nhìn Thanh Hùng, hỏa lên khóc Thanh Hùng nãy giờ cũng chẳng nghĩ đến việc đó Chẳng chỉ cho mình là một y sĩ Đứng trước người bệnh tự nhiên Không để ý đến mọi cử chỉ gì khác Chỉ chăm chú vào việc chữa thương mà thôi Thanh Hùng đang dùng hết sức mình chữa thương cho đặng Thu Huệ Bỗng ngay Thu Huệ Lăn đi nơi khác, khóc nức nở Chẳng không hiểu gì cả nên bước đến an ủi Huệ muội thương thế đã sắp lành Chỉ cần điều dưỡng ba ngày nữa Là lấy lại nguyên lực, mỗi đừng lo Huỳnh sẽ luôn ở đây giúp mỗi chứa trị vết thương, đến lúc nào mới bình phục mới thôi. Thu hỏi thấy Thanh Hùng quá khờ khảo, tức giận khóc hỏa lên. Chàng chẳng hiểu gì cả, cứ đứng đờ người ra như tượng gỗ. Thu hỏi thấy cười chỉ của chàng như thế, tức giận hết Ra ngoài, các người mau ra ngoài cho ta, ta không muốn thấy mặt các người nữa. Nếu có người ở đây, át ta phải chết mất, ta không còn muốn sống thêm nữa. Dứt lời nàng khóc đến ngất đi. Thanh Hùng thấy vậy thì không dám chậm chế, vội nắm tay tiểu bảo rất ra khỏi động. Thu Huệ trong lúc tức giận nói ra những lời lỗ mãng đó, nhưng khi thấy bóng Lý Thái Hùng đã khuất mất, trong lòng ân hận vô cùng, vội mặc áo vào chạy theo ra khỏi động. Nhưng đã muộn, lúc nàng chạy ra đến cửa động thì không còn thấy bóng của hai người đâu nữa. Nàng giáo giác tìm khắp nơi nhưng không thấy, chỉ thấy đâu đâu cũng đều vắng lặng như tờ, nàng thầm nghĩ, không lẽ huynh ấy đã giận mình mà bỏ đi thật sao? Bất giác nàng khóc òa lên, nếu nàng không bị thương thì nàng đã phóng mình đi tìm hai người rồi. Không còn biết tính sao, nàng đưa mắt nhìn quanh kêu to mấy tiếng. Hùng ca, hùng ca. Nhưng cảnh vật vẫn yên lặng, chỉ nghe tiếng kêu của nàng dội vào hốc đá vọng lại, không có tiếng đáp trả của Thanh Hùng đâu nữa. Bỗng từ ngoài long sân lâm đi lại hai bóng người tốc độ nhanh nhẹn phi thường. đặng thu hệ từng là Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo trở lại, nàng mừng quá mà kêu. Hùng ca. Nàng vừa kêu dứt lời, bỗng hai bóng đen đi tới, dừng lại trước mặt nàng lại lùng nói. Tiểu nha đầu, hùng ca nào? Tại sao lại kêu giáo như vậy? đặng thu hệ thích kinh vì hai bóng người này không phải là nàng mong gặp mà là hai lão già mà áo cho, lưng đeo binh khí, mặt mày vô cùng hung ác, Bất giác nàng hét lên một tiếng: "Các người là ai mà dám đến đây hành hung như vậy? Nếu muốn toàn mạng thì hãy mau biến đi. Nếu còn chần chờ, đứng trách bà cô nương cho mỗi người một trường bỏ mạng." người kia nói: "Sao nóng nảy vậy? Hồng cá của nàng đi rồi, chúng ta từ xa đến đây, bộ bàn với nàng, sao lại súi đổi chúng ta?" thu hệ tỏ ra kinh bỉ, nhổ một bãi nước miếng xuống đất, đưa tay nhặt hòn đá, nhặt như chấp, nàng vận công ném vào lão già râu ria kỳ tức khắc. Hai lão thấy lu đám của nàng vô cùng lợi hại, nên không dám khinh thường, vui hét một tiếng, tránh mình sang một bên. Bốp một tiếng hòn đá chạm một thân cây, phát ra tiếng chát chúa, làm cho cây kia từ từ đổ xuống. Hai lão giật thót kinh thập nghĩ. Nếu như này giá người yếu ớt đuổi rơi cũng không bay, tại sao bên trong lại có nội công ghê gớm đến vậy? Bao nhiêu dục vọng ban nãy đều tiêu tan hết, hai lão nhìn chằm chằm vào nàng. Dĩ thật nếu chúng ta không phải tay bỏ Lâm có hạng, thì bị vong mạng rồi. thu hội không thèm nghe những lời vô nghĩa đó, nàng tức giận Ngầm bận công lực vào hai tay Cố hạ thủ hai lão già này Nhưng khổ thay vì vết thương chưa lành Nàng dùng quá sức nên chỗ vết thương nhói lên Nàng không chịu được nữa Kêu lên hai tiếng ôi trao rồi im bật Mặt tái nhật Hai lão già thấy cử chỉ đó biết nàng bị trọng thương Không dám hành động sợ tiếng đổi ra giang hồ Nhưng miếng mồi ngon đang ở trước mắt Nếu bỏ qua thật đúng là uổng Hai người do sợ một lúc Lão dô dây hỏi lão lùn Sư đệ theo ta đoán nhất định đứa nhỏ này Đã bị trọng thương rồi bây giờ có nên tiện tay bắt nó đem về nạp cho sư phụ lãnh công hay không? đứa kia nói không thể được sư phụ ta từ lúc đặt chân vào giang hồ đã hưởng hết bao nhiêu hoa thơm rồi với lại chị nguyên nữ nhân trước mặt này thì chẳng đủ vào đâu chúng ta chia nhau mà hưởng cho đều bù lại cái công tu huỳnh long môn đến đây sư huỳnh nghĩ rằng đang thu hệ nghe hai lão giả bàn tán không nhìn được nữa trong lúc bất ngờ nàng phóng mình lên bay vũ đến chỗ hai người tức thì phát ra hai tiếng bốc bốc hai lão không sao tránh kịp ngã người ra sau mặt mỗi người in rõ một bàn tay dướm máu, tuy bị trọng thương, song nàng vẫn còn chút công lực, nên khinh công vẫn được mau lẹ, khiến hai người không sao tránh kịp. Đánh xong, nàng tranh đoản bước vào cửa động, nhưng không còn đủ sức, đi được một lúc thì nàng đã té quỵ xuống, không sao đi tiếp được nữa. Bị hai cái tháp nảy lửa, hai lão già không còn nhìn được nữa, vội tung bình lên, là tức vung chuẩn đánh tới. tuy bị vết thương hành hạ, song thần chí đặng thu huệ vẫn còn tỉnh táo, biết mình không thể nào tránh khỏi cái chết dưới làn trường đó, nàng la lên một tiếng thất thanh: "hùng ca!" cho là muội phải bỏ mạng mất rồi. Nằm với dứt lời thì bóng từ trong động có tiếng kêu chít chích và hai luồng ánh sáng xanh lại chiếu ra, làm cho hai lão già thất kinh bội thâu trừng lại, cứng đờ như pho tượng. Đang thu hệ từ lúc họ lơ đễnh, vội lăn vào động đóng cửa đá và nhấn nút khóa lại. Hai người đang sử xúc thì bóng đàn thu huệ lăn vào trong động, thì vội nhảy tới như không kịp được nữa, cánh cửa đá từ từ đóng lại, chỉ còn tiếng kêu của nàng từ trong động vọng ra thảm thiết. Hai lão già muốn bung trộm đập nát động, nhưng hai lão nghĩ đến luồng ánh sáng ban nãy từ trong động chiếu ra, họ sợ bên trong có cao thủ bỏ lâm nên chẳng dám hành động chỉ đứng nghe suy nghĩ tìm cách bắt cho kỳ được thu Huệ mới thôi nhưng suy nghĩ một lúc lâu hai lão vẫn không tìm ra được cách lúc này tiếng kêu của thu Huệ cũng im bặt khiến hai người muốn nghẹt thở không biết cách nào hơn đang bước đến gõ vào cửa kêu lớn không biết cao nhân nào trong động nếu có tài thì hái ra đây cùng chúng ta đoạt thử vài chiêu thì ra hai luồng ánh sáng đó là của tiểu bạch nghe thu Huệ la lối chạy đến nhưng khi thấy hai người hung hăng thích tình không dám ra ngoài Chỉ ngồi trong bóng tối, nhìn ra, phát ra hai tia sáng xanh giận người, làm cho hai lão già từng có cao nhân không dám ra tay. Hai người kêu giá một lúc vẫn không có tiếng đáp lại, lão dâu dề nói với lão lùn. Thật là đáng tiếc sư đệ, nếu lúc nãy chúng ta bắt nó ngay rồi tính sau, thì bây giờ đâu có ra nông nỗi này. Người kia nói, sư huynh nói thế sao đúng, bà này chúng ta không cần suy nghĩ gì cả, bắt nàng ta ngay. Sau này có chuyện gì lại không suy xét, đây chẳng qua, chỉ là chuyện rủ sao mà thôi, chúng ta không nên trách ai cả. Hai lão già đã mà tính thiệt hơn Bỗng thấy từ xa một người thướng nên đi lại Họ đoán biết chủ nhân của động này đã về Nên trốn mắt nhìn xứng Nhìn được một lúc lão nói dáng bộ tên này giống như một người bệnh gần chết Nhưng chẳng hiểu bó công của nó thế nào Vừa dứt lời Thì chàng thiếu niên đã đến Thấy hai người đứng trên động Lòng nghi hoặc ngóc tay nói Đã tại nhị vị đã vị ta Mà nhọc lòng canh giữ động này Lúc này ta không cần nữa Các vị nên đi thì hơn Hai lão già giận dữ bước đến lạnh lùng nói Sắp bỏ mạng đến nơi mà còn khoác lác. Nếu còn muốn sống vài ba ngày nữa thì mau biến đi. Chàng thiếu niên bình thản. Nếu ta không đi thì sao? Hai lão già thấy người này quá ương ngại, muốn ra tay. Nhưng không biết nghĩ sao hai lão giật tay nói. Có phải là người ý, là chủ nhân của động này? Chàng thiếu niên nói phải hay không thì để làm gì? Một trong hai người ghi cất lời. Nếu như không biết trời cao đất rộng là gì thì đừng trách ta sao quá tàn nhẫn hai lão chưa dứt lời bóng từ xa có một đứa bé chừng 10 tuổi chạy đến kia ha, ha nhìn người thiếu niên kia nói hồng thúc sao thúc lại đi nhanh thế này nếu cháu không giành nghề đi rừng thì át phải bỏ mạng rồi không cần phải nói ai cũng biết chàng thiếu niên trông như người bệnh đó là bệnh thư sinh lý thanh hùng còn đứa nhỏ kia là hải nhi thần đồng còn gọi là tiểu bảo lúc thu hoạch bị thương hai người vội mang nàng đến đây để chữa nhưng khi chữa thương xong lý thanh hùng và tiểu bảo đói bụng không có gì ăn Nên để Thu Huệ nằm trong động này, hai người vờ rừng bắt thỏ gà đem về ăn cho đỡ đói. Vào rừng kiếm được món ăn, Thanh Hùng bội vàng trở về động mà không kịp dẫn tiểu bảo vì chàng quá nóng lòng không biết Thu Huệ ở lại trong động có xảy ra điều gì hay không. Về đến nơi, chàng gặp hai lão già mặt mày hung hát đang đi quanh cửa động quan sát. Lòng chàng lúc này vô cùng nghi hoặc. Thanh Hùng liếc nhìn hai người một cái bỗng giật nảy người trước cầm mắt đầy sát khí. trầm tư một lúc, đoạn chàng nói. Hai vị có việc gì cần chỉ giáo chăng ai chỉ là tình cờ đến đây nếu không có chuyện gì xin hai vị đi nơi khác vì đây là nơi của chúng ta hài lão thấy lý thanh hùng ăn nói ôn hòa tỏ ra không biết một chút võ công nên hài lão hét lên dọa nạt người muốn chúng ta rời khỏi đây thanh hùng gật đầu nói phải lão nói tiếp rất dễ chỉ cần ngươi giao tiện nữa trong động đó cho chúng ta thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này bằng không lý thanh hùng già vợ sợ sệt người trong động đó chính là sư muội của ta nhưng không biết nàng đã phạm tội gì với hai vị. tên kỳ nói tiểu tặc ta cho người biết ta là đệ tử của huỳnh long sơn làng giường lão nhân tên bạch xuyên người kia là sư đệ của ta tên bạch hà hôm nay vâng lệnh sư phụ đi tìm thanh quả của ông ta bị mất tích ba ngày nay theo lời sư phụ ta thì con quà bay về hướng này cho nên chúng ta mới đến đây thỉnh nên gặp sư phụ của ngươi nàng ta rất đẹp nếu người không nói thì chúng ta tưởng là tiên nữ hạ giới nhưng nàng không cài trái đất gì hai người chúng ta vừa muốn ra tay bắt về làm cho sư phụ, thì nàng bất ngờ đánh ra một trường, làm chúng ta bật ngửa đau nhói. Nếu không vì sắc đẹp của nàng, thì chúng ta đã đập nát đầu nàng ngay. Bây giờ ngươi tính sao? Lý Thanh Hùng lúc này mới rõ, té ra hai người này vì thần quả mà đến đây quấy rối. Nhưng thần quả, chẳng đã hạ sát từ lúc đấy, thì còn đâu mà kiếm? Còn Huyền Long Sơn, Lang Dương Lão Nhân là ai? Từ lúc chàng bước chân đi trốn ra hồ, chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên đó. Chẳng biết lão ta võ công thế nào bài xuyên thầy lý thanh hùng chấm mông xuyên lý lão ta tưởng chàng nghe đến sư phụ của lão thất kinh nên từ đác nói sao có bằng lòng gả xương bộ của ngươi cho sư phụ ta không mà cứ mãi lẳng thế như vậy lý thanh hùng không nhìn được nữa ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng tiếng cười chát chối như sét đánh vào vò hang sâu cười một lúc lý thanh hùng im bặt nghiêm nghị nói người có biết ta là ai không mau hành hành như vậy hai lão nấy giờ tà ra khinh thường lý thanh hùng nhưng khi nghe tiếng cười thì hai lão thất kinh lùi lại ba bước trôn mắt nhìn một lúc rồi run run nói có phải người là bệnh thư sinh lý tánh khủng? chàng chỉ gật đầu. cả người đã biết ta là ai, còn không mau biến đi. còn đứng đi nói dóc sao? ta thành thế cho các ngươi một phen. nếu còn phải lần nữa, đừng trách ta độc ác. còn có quan thần đó, nó không còn nữa, vì ta đã hạ sát để ăn thịt rồi. hãy về báo cho sư phụ các ngươi như vậy. nếu muốn trả thù, đến đây, ta sẵn sàng tiếp kiến. hai lão già lâu nay nghe bệnh thư sinh võ công kinh nhân, cũng muốn thừa sức cho biết. bởi vậy tuy là sợ, nhưng hai lão vẫn không bỏ qua. một trong hai người nói: tiểu tặc tôi đã rõ như ban ngày ngươi cũng không ngân hận hãy xem đây tức thời bạch xuyên tung ra song trường nhắm ngay lực của lý thanh hùng công đến lý thanh hùng thấy trưởng phát ra mạnh mẽ vô cùng bên lão chẳng phải tay vừa nên không dám khinh thường Lách mình có một bên tránh khỏi nhưng không thèm đánh lại bạch xuyên thấy đối phương quá khinh thường trường lực của mình lão liền nổi giận bước đến hai bước dùng hết mười phần công lực đánh ra thanh hùng thấy bạch xuyên cố liều mạng không thể nhịn cười được vội tránh mình khỏi luồng trường phong đó dừng ngửa mặt lên trời ha hả tỏ cơ chỉ khinh bỉ Bạch Thiên Bách một mình không thể hạ thủ Lý Thanh Hùng, nên phải tẩy nói: "Sư đệ, liên thủ cùng ta." Bạch Hà tới sư huynh một mình không thể hạ được địch nhân, vội tung bình nhảy vào vòng chiến, bao vây Lý Thanh Hùng. Lý Thanh Hùng thấy hai người lúc này như điên khùng, không còn biết phải trái, vung tay đánh túi bụi. Vận công lực dùng từ thế khinh công, lúc nhảy sang đông, lúc sang tây, lúc sang nam lúc sang bắc, như một vệt khói trắng, làm hai người xây xẩm cả mặt mày, không còn chống đỡ nổi, ngã huỵch xuống đất. Thấy đối phương đuối sức, Thanh Hùng cười đắc ý bước đến điểm vào huyệt Huyền Cơ làm hai người tự nhiên phá lên cười như điên dại. Cười một lúc Lý Thanh Hùng lại điểm vào Thiên Cơ làm cho hai người đang cười bỗng trở nên khóc nức nở tiếng khóc thảm thiết vô cùng Tiêu Bảo thích chí vô cùng vỗ tay cười muốn bẹ bụng Lý Thanh Hùng thấy hai lão đã mệt không nỡ để họ bỏ mạng nên bước đến giải khai huyệt đạo cho hai lão. Hai lão vừa được giải khai huyệt đạo bộ vẫn công lấy lại sức đứng lên. Hai lão vừa đứng lên thì nhanh như chớp Thanh Hùng đã đưa tay tức thì ra hai tiếng bốc bốc trên má mỗi người in rõ một bàn tay. Đoàn Trang nhìn vào mặt hai lão nghiêm nghị nói, hai người đã hiểu sức của ta chứ Hai lão biết gặp phải cao thủ nên không dám hung hăng như trước, cúi đầu xuống, mặt đỏ phừng phừng vì hổ thẹn. Thanh Hùng thấy họ tỏ ý không phục cái hà nói, hai người thử sức ta thế nào? Có đủ bảo vệ sư muội hay không? Ta cho cả người biết, người con gái đó là con gái của bách cầm thần Quân, một cái việc giang hồ, con đứa nhỏ này là cháu nội của trang kỳ chi nhất vạn lão tiền bối bạch xuyên kinh ngạc khi biết được thiếu nữ kia là ái nữ của bác cẩm thần quân nên thầm nhủ nếu bọn nãy phạm đến tiết hạnh của nàng thì át long sơn môn sẽ bị lão ta phá tan tành vẻ rằng tính mạng của ta và sư đệ cũng khó mà bảo toàn hai lão vừa nghe nói đến bác cẩm thần quân đã thất kinh nên sực sốt họ đâu có ngờ bác cẩm thần quân đã bị người ta hạ sát từ lâu rồi sực sốt một lúc bạch xuyên đưa tay ra giấu cho bạch hà nói sư đệ thôi chúng ta mau rời khỏi nơi này đừng chậm chế lý tinh hùng bỗng xen vào hai người tốt hơn nên đi về đi đừng tìm thần đó nữa nó đã bị hạ sát từ lâu rồi. dư lời chắn đưa ta chỉ về phía xác con quạ thần cho nói tiếp và bảo chủ nhân của nó nhớ lấy ta mà trả thù. bạch hà lúc nãy nghe nói không tin bây giờ đưa mắt nhìn thấy quả nhiên thần quả đã bỏ mạng trên vũng huyết diễm khô. hai lão liền bước đến bên xác quạ nhổ hai cọng lông bỏ vào bọc xoay mình nói tiểu tặc một tháng nữa tại Huỳnh long sơn ta chờ ngươi để thanh toán mối thù này. sau khi đưa mắt nhìn coi quả lần cuối hai người lắc mình một cái tức thì như hai vệt khói trắng bay vút đi rồi mất dần sau luồng cây. Lý Thích Hùng cho bóng của hai lão khuất hẳn mới quay lại ra tay Tiểu Bảo đi vào động. vừa vào đến trong động chưa được bao xa thì đã gặp Đặng Thú Huy nằm dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Thanh Hùng thất kinh vội bùi chạy đến ôm nàng đặt nhẹ lên giường đá. Chẳng đoán trường vết thương tái phát, bùa tấn công vào hai tay, dùng hai ngón tay ấn vào huyệt mệnh môn truyền công được cho nàng. Đồng thời chàng sai Tiểu Bảo lấy hai viên vạn linh đoạt mạnh đơn cho nàng uống. Chỉ trong chốc lát, Đặng Thú Huy đã từ từ tỉnh lại, hơi thở điều hòa như trước. Lý Thanh Hùng cảm thấy an lòng vội đi nhặt củi đánh lửa nướng gà ăn Thì rừng được nướng chín phát ra một mùi thơm bát ngắt Thu Hải đang đói nghe mùi thơm bỗng mà mắt ra nói Hùng ca mùi đói bụng quá rồi Lý Thanh Hùng bừng dỡ bước đến giữa hai đùi gà cho cho nàng niềm nở nói Huệ muội, muội ăn đi cả muội. Thu Hải thấy chàng đối với mình quá tốt lòng sung sướng vô cùng nở một nụ cười hồn nhiên nhìn Lý Thanh Hùng một cái đưa tay ca Đã hết lòng vì muội. Dứt lời nàng đưa hai đùi gà lên nhai ngô nghiến, trông rất ngon lành. Tiểu Bảo sung sướng vô cùng, vừa ăn vừa cười, vừa hỏi Lý Thanh Hùng cách thức bắt gà và thỏ. Chàng trong lúc bùi say, không để ý nàng Thu Huệ nên nàng nổi giận, không thèm ăn nữa, quay vào vách khóc nức nở. Thanh Hùng thấy nàng đang vui vẻ bỗng nhiên có thái độ như vậy, làm cho chàng sửng sốt, nhìn Tiểu Bảo có ý bảo, im lặng đừng đùa nữa. Chàng suy nghĩ một lúc nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra lý do gì mà Thu hệ khóc như vậy nên từ từ bước đến bên nàng nhỏ nhẹ. Huệ muội, muội sao vậy? Vết thương hoành hoành hay là huynh có cử chỉ nào không vừa lòng? Thu huệ tức giận vừa khóc vừa nói, huynh còn hỏi đến muội làm gì? Muội sao mặc muội? Từ nay trở đi, muội cấm huynh không được nhắc đến cái tên đặng thu huệ bạc phước này nữa. Dứt lời nàng đã khóc ọa lên. Thanh hùng nghe nàng nói vậy, người khác không hiểu vì sao, hôm nay lại thay đổi tính tình, chàng bỗ về nói, huệ muội, nếu huynh có cử chỉ nào không đúng, thì muội cứ nói ra để huynh sửa hay là muội muốn huynh trong lúc này đứng ở gần nàng bội nói muội làm gì có thể bắt tội huynh được còn về huynh muốn ở hay đi thì tùy ý muội đâu dám đổi huynh hoặc buộc huynh ở lại đâu Lý Thanh Hùng thật là đau đầu không hiểu vì sao hôm nay nàng lại có cử chỉ như vậy nên cúi đầu suy nghĩ đến ngay người Tiểu Bảo tuy nhỏ nhưng rất thông minh thấy hai người lời qua tiếng lại như vậy biết thu hỏi của anh ý gì đây liền bước đến nói với Thanh Hùng Hồng thu thúc cháu xin phép ra ngoài chơi với Tiểu Bạch nếu cần gì thì cứ gọi Dứt lời hắn quay mình chạy biến ra ngoài không chờ Lý Thanh Hùng trả lời. Tiểu Bảo vừa ra khỏi động thì Thu Huệ bỗng nin khóc, nằm im. Lý Thanh Hùng muốn tìm lời an ủi nhưng chẳng biết vì sao lúc vừa rồi mở miệng lại không nói được. Thu Huệ tuy bề ngoài tỏ ra giận dữ nhưng trong thâm tâm nàng thích được an ủi bút ve chiều chuộng. Đúng là nữ nhân, thật là một vật đáng sợ trên thế gian. Nam nhân ơi là nam nhân, trong thiên hạ này nam nhân sẽ không khôn khéo một chút để đối phó với họ đây thanh hùng lúc này như một vật vô chi đứng ngây người ra không nhúc nhích đôi mắt đờ đờ nhìn bốn phía không nói một lời nào thu hệ từ từ mở mắt liếc nhìn thanh hùng thấy cử chỉ của chàng như vậy đang nổi giận đùng đùng muốn tung ra một trường kết liễu mạng của lý thanh hùng cho rồi nhưng không biết tại sao cánh tay của nàng như có một sức mạnh vô hình đè xuống khiến cho nàng không sao cử động được nàng khóc ọa lên sở dĩ thu hệ lúc nãy tỏ ra giận dữ vì nàng cố ý làm cho tiểu bảo rời khỏi động để nàng và thanh hùng tâm tình tự do bây giờ tiểu bảo đã ra khỏi mà lý thanh hùng không hề nói một lời nào Làm sao nàng không tức giận đây? Nhưng lạ thay, tiếng khóc của nàng hình như có một mảnh lực vô hình khiến cho Thanh hùng sực tỉnh, chàng bộ xem xét đến vết thương nói, "Huệ muội, vết thương lại trở cơn phải không?" Thu Huệ nằm im thầm nói, "Sao mà khở đến vậy, ta tìm đủ mọi cơ hội vẫn bỏ qua sao?" Nàng lại khóc lớn hơn, tiếng khóc mỗi lúc một thảm thiết, làm cho Thanh hùng không chịu nổi, Và cũng không rõ vì sao, nàng lại có cử chỉ lạ lùng đến vậy, chàng không biết nói gì hơn, đứng vừa ve mái tóc của nàng như để an ủi, đôi mắt ứa lệ Huệ Liễu nhìn Thanh Hùng một cái, lòng ân hận vô cùng, nhưng vẫn chưa vừa, nàng còn lắm giá vẻ giận hơn hất tay chàng lăn đi nơi khác. Lý Thanh Hùng không chịu nổi nữa, mạnh dạn hỏi: "Huệ muội, vết thương ban ấy thế nào? Tại sao lại có cử chỉ bất nhã với huynh như vậy?" Nàng bội nói: "Muội không biết, nhưng huynh hỏi đến làm gì?" Thanh Hùng nói: "Huynh đâu có làm điều gì trái ý muội, huynh luôn chiều chuộng muội kia mà. Huynh gì thấy muội làm trái huynh thì có, nhưng thôi, nếu muội nói như vậy thì huynh xin lỗi, huynh có cử chỉ sai lầm nào đối với muội?" Hãy cứ nói ra để huynh sửa. Câu nói của chàng quá thành thật, bao nhiêu tức giận đều tiêu tan cả. Thu hệ mỉm cười nhìn thẳng vào mặt Lý Thanh Hùng nói, huynh quả là con người bố tâm, muội đang trọng thương nằm bên giường, huynh lại cười dẫn trên sự đau khổ của muội. Đã thế, lúc muội đang trong cơn mê man, huynh lại dẫn tiểu bảo bỏ vào rừng, bỏ muội một mình, nếu bà ấy, muội không kịp thời ấy. tỉnh lại, thì tính mạng của muội khó mà bảo toàn trước lão già hung ác kia rồi. Như thế, muội không giận huynh sao được? Chẳng nói, điều đó quả thật là huynh đã vô tình xong còn việc vào rừng tìm thức ăn đó là nhiệm vụ. nếu huynh không đi thì bây giờ chúng ta lấy gì lót lòng đây? hơn nữa là một đùa hình kim mà. thu hệ nói. trong lúc muội đang bị thương có lời không phải đó thôi. tại sao huynh lại cố chấp? huynh không để tiểu bảo lại trông nom và lại với sức lực của huynh không đủ để bắt mấy con thú rừng hay sao? mà phải cần đến tiểu bảo. như thế không phải huynh vô tâm hay sao? thanh hùng đã hiểu rõ tính nàng nếu tranh luận với nàng mà lỡ lời thì là một việc rất khó xử nên chàng cúi mặt làm thinh tỏ ra đau khổ vô cùng thu Hải thấy vậy mỉm cười nói nếu biết như vậy từ nay đừng làm phật ý của mọi nữa là chúng ta có thể sống bên nhau một cách vui vẻ rồi thanh hùng thở ra một hơi dài như chút được một gánh nặng từ từ ngồi xuống cạnh nàng thu Hải ngóc đầu lên nhìn lấy thanh hùng với đôi mắt đầy yêu thương đoạn nàng lật qua một vòng gối đầu lên đầu của lý thanh hùng mắt nhìn chăm chăm vào mặt chàng bốn mắt chạm nhau chàng cảm thấy giật mình bởi một mùi thơm dịu dịu từ thu Hải phát ra nét mặt nàng tươi như hoa nở một nụ cười duyên dáng khiến cho thanh hùng mê mẩn không còn tư thủ được nữa, cúi xuống ôm nàng một cái, siết chặt vào lòng. Sáng hôm sau, lương khô đã hết, Thanh Hùng báo động nói với Thu Huệ, "Muội nhà cố gắng vận công chữa thương, bây giờ huynh phải vào rừng kiếm ăn." Dứt lời chàng quay đầu lại dặn Tiểu Bảo, "Hôm nay phải ở nhà chăm sóc cho Huệ cô cô, đừng vào rừng nữa mà mất hỏa khí đó." Lý Tĩnh Hùng căn dặn xong, quay mình chạy thẳng vào rừng, mãi đến trưa, chàng mỗi tay sách ba con gà, hăng hái bước vào động. Vừa đến cửa động, chàng đưa tay gõ mấy tiếng, nhưng lại thay không thấy Tiểu Bảo ra đón. Trang Tất Kinh không suy nghĩ nữa, vứt mấy con gà xuống đất, thông cờ bước vào. vào trong động, Trang thấy một quang cảnh vô cùng kinh hãi, đá nát văng đầy động, Tiểu Bảo văng vào bách, huyết diễm trào ra linh láng, nằm hướt xỉu, còn Thú Huyệt thì không còn trên giường đá nữa. Lý Thanh Hùng ngẹt thở, xây xẩm mặt mày, chênh chỏng bước đến bên Tiểu Bảo, cúi xuống ôm nó lên, đem đặt lên giường đá. Chẳng biết Tiểu Bảo bị trọng thương nên không dám lôi đánh, vội điểm vào mấy yếu huyệt cho huyết diễm ngưng chảy, rồi mở áo ra xem xét. Chỉ thấy trước ngực nó đỏ bầm sưng lên, nội phủ vẫn còn nguyên, chưa bị nát, hơi thở còn thoi thóp. Lý Thanh Hùng xem xét một lúc lầm bẩm nói, nguy thật, nếu ta về trễ một chút thì e rằng tính mạng khó mà bảo toàn rồi. Chàng liền vận công lực của mình, một tay truyền vào cho Tiểu Bảo, một tay đánh thông hai yếu huyệt trước ngực. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo sạc lên mấy tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Lý Thanh Hùng rất vui mừng, vội tay vào trong bọc lấy ra ba viên thái thanh đơn bỏ vào miệng nói, "Tiểu Bảo, nuốt lấy mấy viên thuốc này đi." một lúc lâu sau tiểu bảo lăn mấy vòng thổ ra một búng huyết giếm màu đen rồi từ từ mở mắt nhìn lý thanh hùng sau đó nhắm mắt lại thấy tiểu bảo đã tỉnh cha mới yên lòng đứng dậy quan sát khắp động bỗng cha bắt gặp một miếng cố trên miếng cố có khắc mấy dòng chữ giết quả thần của ta thì phải bồi thường bằng xương bậu của ngươi thanh hùng đứng sững một lúc lầm bầm nói thì ra lôi hình long sơn làng rừng đến đây bắt huệ bội đi để trả tù cho thân quả của lão sao xem xong mấy dòng chữ trên tấm cố Thanh Hùng căm hận vô cùng, muốn tìm đến hạ sát lão ta ngay lập tức, nhưng ngặt vì tiểu bảo đang bị thương trầm trọng, chẳng không tiện bỏ đi, đành thở dài. Cho khi tiểu bảo bình phục, sẽ đến Huỳnh Long môn tìm Làng Dương để vấn tội. Thì ra sáng hôm đó khi Thanh Hùng chưa rời khỏi động, đã có một đám người mặc đồ sám cho lấp ló ngoài cửa, không dám vào tỏ vẻ sợ sệt. Đến khi chúng Tử Thanh Hùng rời khỏi động, vội vàng núp lại, chờ khi bóng chầm khuất sau lùm cây mới dám xông vào. Lúc này thu hệ và tiểu bảo đang vui đùa bóng tiểu bạch từ trong động hoàng hốt chạy vào cắn áo của tiểu bảo kêu chín chít tiểu bảo cứ tưởng tiểu bạch vui đùa với nó vì thường ngày nó không lúc nào không đùa dớn cả nên không quan tâm đến vẫn vui đùa như trước chẳng bao lâu bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai lão già mặc áo màu xanh mặt mày hung ác tiểu bảo hoàng hồn hét lên một tiếng chạy đến ông lấy đặng thu huệ toàn chạy ra khỏi động một trong hai lão cười hả nói chạy đi đâu nhóc con khắp cả động này đã bị đồ đệ của ta bao vây cả rồi hãy đứng lại theo ta về huyền long sơn nếu chạy thì mất mạng bây giờ Tiêu Bảo biết mình không thể nào thoát khỏi nơi này được nữa, tức giận liền đặt thu hệ xuống, vung tay đánh ra song trưởng, tống thẳng vào mặt hai lão già. Hai lão già cười một tràng dài, giơ tay lên, tức thì một luồng trường phóng ra, cản luồng trường của Tiêu Bảo lại. Đùng một tiếng, Tiêu Bảo bị văng vào bách động, hộc máu ra mà ngất luôn. Thu Hoại thấy Tiêu Bảo vì mình mà phải thắc oan, nên không còn sợ gì nữa, vội đứng lên, Vông vô trưởng đánh tới. Nhưng khẩu thay vết thương của nàng chưa lành, mà dùng sức quá nhiều, nên bị đau nhói, không thể kịp xuất thủ. Nàng á lên một tiếng rồi té quỵ xuống đất. Hai lão già áo xám cười đắc ý, từ từ bước đến, định đưa tay ra điểm huyệt nàng. bỗng từ ngoài cửa động có tiếng la thất thanh. sư phụ hãy cẩn thận, con nhỏ này võ công vô cùng lợi hại, nếu sở ý thì bỏ mạng đó. thì ra đó là tiếng của bạch hà, lúc trước đi tìm thần quả ngang qua đi, định bắt thu huệ, nhưng rồi thay bị nàng tát cho một cái, thất kinh cho đến bây giờ. hai lão già ngay nói chẳng dám khinh thường, vẫn toàn lực, bỏ hai tay từ từ tiến đến khi còn cách thu Huệ đủ hai bước, hai người vẫn không thấy nàng có cử chỉ gì khác thường, nên đưa tay điểm vào mạnh môn huyệt của nàng. Thu hệ lúc này không sao né được chị A lên một đứng rồi mất niệm. Hai lão già cười đắc ý, quay ra phát tay ra lệnh cho toán đệ tử vào khiên thu Huệ về huyền sơn môn. Trước khi hai người rời khỏi nơi này, họ tìm một miếng gỗ dùng kiếm khắc mấy chữ, ném vào một góc rồi tung mình theo bọn đệ tử về huyền môn sơn. Hai lão già này một người là lang dương lão nhân, một người là sư huynh của hắn, tên phi báo lão nhân. Hai ngày sau thương thế của tiểu bảo đã lành thanh hùng không dám chừng chờ nữa vội hỏi nguyên do tại sao lại xảy ra chuyện này rồi cùng nhau nhắm thẳng hướng huỳnh sơn môn mà tiến thẳng đến huỳnh môn sơn ở trên một đỉnh núi cao về phía đông của tỉnh hiệp tây và sơn tây giữa con sông hoàng hà ngày đi đêm nghỉ hai người phải mất mấy ngày mới đến huỳnh môn sơn vào một buổi sáng tinh sương dưới chân núi huỳnh môn có một cặp thiếu niên xuất hiện thơ thần tìm đối lên núi không cần phải nói ai cũng biết đó là thanh hùng và tiểu bảo thoải thần mãi từ sáng đến chiều hai người mới tìm ra được một lối lên núi tiêu bảo ngước mặt lên thấy bên trên có đặt một tấm bảng ghi mấy chữ can thiền nó nói hùng thúc có lẽ đây là ngõ vào huỳnh môn sơn chắc chắn chúng ta sẽ tìm được lang xương để trả thù đó bây giờ trời cũng đã tối rồi chúng ta tìm tiểu đếm gần đây ăn cho đỡ đói rồi sáng mai tính song thanh hồng lúc này lòng nóng như lửa đốt không biết tính mạng của tuệ ra sao Bao nhiêu lời nói tha thiết mấy đêm trước hiện lên trong đầu Chả không sao chịu được nữa Đứng ngây người như con gà gỗ Đang lúc mơ màng, Thanh Hùng bỗng nghe tiểu bảo nói trời đã tối Chàng giật mình sực tỉnh, mặt mày ngơ ngác Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Tiêu bảo nói Chúng ta nên tìm một tiểu đếm gần đây Ăn uống nghỉ ngơi Mai sáng sẽ tính đến việc tìm lang Dương Thanh Hùng thấy trời sắp tối Nếu có buôn ba tìm lang Dương Cũng chẳng nhằm vào đâu Nên gật đầu ưng thuận Tiếp bảo vui vẻ nắm tay thanh hùng nhằm hướng thị trấn tiến tến. Nhưng vừa đi được hai trượng, bóng trước mặt có tiếng là hét vang trời. Trong chốc lát, có một con ngựa xuất hiện, chạy tung tăng, nhắm hai người, mà thẳng đến. Theo sau con ngựa, có một tốt người la ôi ối, ối. Hai người vội dừng chân, trôi mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng đó. Bỗng có tiếng hét vang lên, bóng người vụt đến, đón đường con ngựa lại. Tức thì một tỉnh hy thất thanh, con ngựa vang ra, từ từ quỵ xuống, không cờ động. Lý Thanh nhiên Thì ra đã nhận ra người vừa xuất hiện Lại là một thiếu nữ đẹp như tiên nữ dáng trần bất giác Thanh Hùng buộc miệng khen Thật đúng là một mỹ nhân Lương mắt thấy Thanh Hùng đang nhìn chăm chăm Không chớp nàng miệng cười nói Hai người từ đâu đến Sao thấy nguy hiểm mà không tránh Lại đứng xứng như vậy Nếu ta không kịp thời ra tay Thì hai người mất bạn rồi Thanh Hùng đang ngây ngất trước sắc đẹp của nàng Thì nàng bỗng nhiên là nụ cười thật tươi Làm đầu óc của chàng rối loạn thêm thiếu nữ thấy cử chỉ của Thanh Hùng như vậy cười một tràng dài đánh thoát một cái tư tình thân hình của nàng như một làn khói trắng bột biến mất nếu lấy sắc đẹp của thiếu nữ này so sánh với thu huệ thì thu huệ chỉ được 7-8 phần mà thôi thiếu nữ đã đi mất nhưng thanh hùng vẫn chưa chịu đi cứ đứng ngây người ra đó lúc này dân làng từ sau đuổi đến bao vây lấy con ngựa hét vang trời trầm trâu cả một góc làm cho thanh hùng bừng tỉnh trở lại thở ra một hơi thầm nghĩ từ khi ta bước chân vào trốn giang hồ đến nay chưa bao giờ gặp một người nào đẹp và có kinh công thâm hậu đến vậy quả nhiên là một danh nhân tuấn kiệt. Tiêu Bảo thấy thật khinh công của thiếu nữ kia quả thật là tài tình, nó thấy thú vô cùng, vỗ tay tán thưởng không ngớt. Đoàn bước lên thanh hùng, cười hì nói: sao thúc thúc ngây người đến vậy? Nếu cháu có được võ công tuyệt học như thúc, thì cháu quyết so tài cùng thiếu nữ đó, không chịu bỏ qua như vậy đâu. Dân làng lúc bấy giờ đang xì xầm bàn tán về việc đả thương con ngựa, có người nói: người nào lại có sức mạnh như vậy, có thể hạ sát được một con vật này trong chớp mắt, đúng là một kỳ nhân. Chúng ta chưa từng thấy có người lại nói, không phải ai hạ sát, chính nó đã tới số nên nhủi đầu vào đây mà chết. Có người cãi lại, không, nhất định đã có một kẻ nhân nào hạ sát rồi. Họ bàn tán xôn xao làm ồn cả một góc trời, nhưng rốt cuộc không ai tìm ra được một lý do gì. Bàn tán cái cỏ một lúc, đám dân làng từ từ rút hết, chỉ còn lại vài đứa trẻ nghịch ngợm leo lên cưới mình con ngựa bà thôi. Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo lần đến, chàng đưa mắt dò xét, nhưng ở thay trên mình con ngựa không có một vết tích gì cả, chỉ thấy con ngựa bị trào nước miếng ra cả đống. Nằm chết không kịp giấy Tiêu bảo thấy đói bụng vô cùng Nhưng thấy Lý Thanh Hùng cứ chần chừ mãi Nó có mày hỏi Bây giờ thúc cô đi ăn không Nếu không thì thúc cứ đứng đó Chờ cháu đi ăn trở lại Thanh Hùng nói Có chuyện gì mà ngươi nôn như vậy Hãy chờ ta đi với Chuyến đi chúng ta Là cố tìm cho được huệ của cô Nhưng muốn tìm Thế cần phải dò hỏi tin tức Tiêu bảo nói Thì chúng ta ăn uống xong Sáng mai sẽ đi Việc tìm kiếm đâu phải ngày một ngày hai Nếu chúng ta bỏ mạng vì đói thì biết ai đi cứu hệ của cô đây. Tiểu Bảo vì có đói nên nói toàn lời lỗ mãng. Thanh Hùng không thảm chấp nhất, từ từ nhắm hướng thị trấn mà thẳng đến. Hai người đi một quán chừng ba trượng, bỗng thấy đảng xa có một ánh đèn leo lét. Tiểu Bảo vỗ tay nói, hồng thúc đang cái cối tiểu điếm rồi, thế là chúng ta hết lò đói bụng. Nói xong, nó liền vận thêm công lực chạy thật mau. chẳng bao lâu hai người đã đến trước cửa tiểu điếm nhưng lại thay không có một bóng người nào cả, chỉ thấy một ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng cả gian nhà. Thanh Hùng vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu sao có tiểu điểm mà lại không có người. Chàng giáo giác tìm kiếm một lúc thì bỗng nghe tiểu bảo nói. Hồng Thúc, Trần Ngưỡng có đề mấy chữ? Tiệm cơm hoát khách, không nghĩa là gì vậy? Thanh Hồng Sương những một lúc rồi nói. Phải rồi, khách ở phòng trong cùng, chúng ta đi vào trong thì rõ. Hai người bước vào, vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì từ dưới nhà bếp có một, bà già trừng bảy tám mươi tuổi bước lên, dắt hai người vào, ngồi nơi phòng sau cùng nói. Hai vị cần gì, để ta sửa soạn mang lên Thanh Hùng vừa ngồi xuống bàn bỗng nghe Tiêu Bảo áo nói: Hồng thúc, người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy đánh con ngựa cũng vào ngồi ăn ở đây. Lý Thanh Hùng thích kinh quay lại nhìn thì quả nhiên người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy với vẻ mặt đoan trang đang ngồi trước một cái bàn trong các phòng ăn ngon lành. Lý Thanh Hùng vừa đưa mắt nhìn thì bỗng gặp đôi mắt huyền đen láy của thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình. Chàng lạnh mình quay lại nơi khác, tuy không dám nhìn vào mặt thiếu nữ, song trong lòng chàng cảm thấy khó chịu vô cùng, vải như có một mãnh lực vô hình nào đó khiến trái tim chàng dao động không ít. Bà lão thấy thanh không có, cứ chỉ lạ lùng, lại không trả lời câu hỏi của mình, nên bà nói tiếp: "xin hai vị cho biết cần dùng gì". Tiểu bảo nhanh nhẩu đáp. Bà dọn cho ta một mâm cơm gà và một hũ rượu ngon. Bà lão quay vào trong, chẳng bao lâu bưng ra một mâm cơm mùi thơm bát ngát. Vừa đặt xuống bàn, bà đã quấn quắn chạy đến bên thiếu nữ, giọng run lập cập nói: "cô đừng, con ngựa ban đấy còn chưa bỏ mạng, nó đã tỉnh lại và hiện giờ đang nhầm quán của lão tiến đến". Thiếu nữ thấy cử chỉ sợ sệt của bà mềm cười nói: "Đã có ta đây, bà chớ lo, nếu nó đến, ta sẽ ra tay." Bà lão nói: "Không không, ta coi bộ nó mạnh gấp ba nãy mấy lần, nếu cô nương có lòng tốt thì đánh nó sớm chừng nào hai chừng đó, đừng để nó đến mà trở tay không kịp đâu." Thiếu nữ cười nhẹ: "Bà lão cứ yên tâm, không sao cả, tin tưởng vào hai cánh tay của ta là được." Thiếu nữ vừa nói với lấy Nhìn Thanh Hùng tỏ ý trêu ghẹo: "Nó không phải điên đâu, nó chỉ muốn kết bạn với Alan Lan của ta mà không được." nếu mới giả điên như thế, nếu đuổi nó đi, e rằng nó sẽ điên thật mất. tiêu bảo không nhịn được, bất giác cười hà hả, hả vang lên. lý thanh hùng định tìm lời ngăn cản nhưng không kịp nữa. thiếu nữ đỏ mặt đứng dậy nhìn tiêu bảo nói: oat còn, ngươi cười cái gì? lời ta nói không đúng sao? tiêu bảo cười ngặt ngẽo nói: trời sinh cái miệng để cười, sao cô cô lại cấm ta? ta cười mặt ta. cô cô nói mặt cô cô, đâu có liên quan gì? thiếu nữ trẻ đẹp bị tiêu bảo nói mấy câu không biết đường nào mà trả lời nên cúi mặt làm thinh. Lý Thanh Hùng nói, Tiểu Bảo im miệng lại. Nếu không ăn nữa, thì chúng ta lên đường. Bị của phạt, Tiểu Bảo không dám nói nữa, cúi đầu lè lưỡi, rồi bưng bát cơm lên. Tiểu nữ được Thanh Hùng gỡ thẹn từ từ ngồi xuống nói thầm, đổ vào mình. Nếu bà nãy ta không kịp ra tay cứu mạng, thì mạng các người đâu còn mà khoác lác như vậy. Tiếng tuy nhỏ nhưng với công lực thâm hậu của Thanh Hùng, Chẳng nghe không sót một chữ nào. Còn Tiểu Bảo là về công lực còn non nên nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng nó là một người thông minh, cần gì nghe đến mấy tiếng đó? cũng đủ hiểu thương nữ muốn nói gì rồi. Nói tức giận đứng dậy định gây chuyện, nhưng bỗng nghe Thanh Hùng dùng truyền âm nói nhỏ: "Tiểu Bảo, ta cấm người không nói một lời nào nữa, Giấu luật chuyện trái tai, nếu trái lời thì đừng trách ta." Thanh Hùng can dặn Tiểu Bảo xong từ từ đứng lên, bước đến bên bàn thiếu nữ, xá một cái. "Tạ ơn cứu mạng bản nấy của cô nương." Người một lát chẳng hỏi tiếp, xin cô nương vui lòng cho tại hạ nếu biết cao tính đại danh. Hình nữ thấy chàng ra dáng người không biết võ Mảnh mai như một chàng thư sinh lại tỏ ra lễ phép ôn hòa nên nàng rất bằng lòng. Xin chớ quá lời, là việc làm của một nghĩa hiệp giang hồ, không cần nói đến ân nghĩa, còn ta với các hạ không quen biết nhau, không cần biết tên làm gì. Lý Tinh Hùng khẩn khoản, cùng đường đã cứu mạng ta, đây là một ân nhân của ta, thay ta cần phải biết tên mới được. Thiếu nữ cười ngất nói, ta đã nói thế sao có hạ không hiểu, đây không phải ân nghĩa mà là nhiệm vụ, hơn nữa các hạ là một thư sinh, thì biết tên ta để làm gì? Lý Tinh Hùng quả thật là một con người trên thế gian có một không hai chàng có một võ công tuyệt thế nhưng thân mình lại có vẻ yếu đuối như một gã thư sinh mà khách giang hồ đều khinh thường nhưng chàng chẳng oán giận đã vậy với kỳ chỉ của chàng dẫu ai có võ công thâm hậu đến đâu cũng chẳng thể nào biết thanh hùng mỉm cười nói phải ta là một thư sinh không đáng hỏi đến tên của một nữ hiệp nhưng cô nương là người đã cứu mạng là người ân nhân ta cần phải biết để sau này có cơ hội đền đáp thiều nữ thị Lý thanh hùng nằng nạc đòi biết tên của mình bỗng nàng cười một chàng dài thập nghĩ. anh chàng này sao có vẻ ngốc nghếch đến vậy ta đã nói đủ điều mà vẫn còn chưa hiểu sao. Được rồi, ta cứ cho hắn biết để xem hắn để đối ta bằng cách nào. Nghĩ vậy nàng liền nghiêm giọng. Các hạ hãy ngẩng tay nghe cho rõ. Ta họ Lục tên Ngọc Hoa. Ta thầy học võ từ lúc lên 6 Bái Thiên Sơn Thần Nhi làm sư phụ. Giang hồ thường gọi Long Nguyệt Lý Hằng nga. Lý Thanh Hùng biết được thương nữ kia là đồ đệ của Thiên Sơn Thần Nhi, bớt ra chàng sửng sốt vì chàng từ lúc nhỏ được nghe sư phụ kể rằng Thiên Sơn Thần Nhi là một quái kiệt võ lâm, võ công thâm hậu, tuổi tác đã cao nhưng tại sao lại thu nhận một đồ đệ tuổi mới đôi mươi thật là kỳ lạ. Lý Thanh Hùng cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu bái tạ nói: Đại tạ cô nương đã không chê phận hèn mà cho biết cao danh, kẻ hèn này thật vinh hạnh vô cùng. nguyên Lý Hằng nga thấy cười chỉ thấp hèn của Lý Thanh Hùng không thể nào nhịn được cười, nóng bụng cười nhất không nói. Tiêu Bảo thấy vậy máu nóng nổi lên, không hiểu Lý Thanh Hùng làm gì, nàng muốn nói vài câu trò đỡ tức nhưng không dám mở môi. vì sợ Lý Thanh Hùng của trách, đành nuốt được một cái ngồi lặng thinh. Cười một lúc đã chán, thương nữ quay lại hỏi Lý Thanh Hùng. Cao danh của các hạ là gì? Nói cho ta biết xem nào. Lý Thanh Hùng giật mình. Cha không ngờ nàng lại hỏi những câu như vậy. Nên lúng túng vô cùng. Chàng lập tức lấy lại bình tĩnh ngay, định dùng lời nói dối. Nhưng lương tâm lại không cho phép. Chàng nghĩ rằng nàng không làm gì được mình nên nói. Ta họ Lý. Không hiểu sao chỉ nói được câu mấy tiếng, rồi chàng im bạch đứng ngây như tượng gỗ. Nguyền lý hằng nga chỉ nghe chẳng nói có mấy tiếng rồi im lặng. nàng thúc dục chẳng lẽ các hà chỉ tên là ta họ lý thôi sao? Tiêu Bảo thấy thấu nữ nhục mạ lý thanh hùng quá lời, không chịu được nữa, đứng dậy nói nhanh. thúc thúc họ lý tên thanh hùng, nghe rõ chưa? thanh hùng muốn tìm lời chặn lại, nhưng không còn kịp nữa. nguyền lý hằng nga nghe ba tiếng lý thanh hùng liền giật nảy mình, thốt lên một tiếng a, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chàng. Thầm nghĩ, té ra con người ôm yếu bệnh hoạn kia, là bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng sao? Buồn cười thật, ta không ngờ con người đó lại có nhiều cử chỉ thấp hèn đến vậy. Thanh Hùng quét mắt nhìn tiểu bảo một cái, tỏ vẻ vô cùng giận dữ. Nhưng vì quá hổ thẹn, chả không nói nên lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tiểu bảo biết mình phạm tội khá nặng, không dám nhìn Lý Thanh Hùng nữa, vội quay mặt đi hướng khác. Người Lý Hằng Nga hầm hầm, lạnh lùng nói, Lý Thư Hiệp cần gì phải giả vờ như vậy dù sao đi nữa ta cũng là một nữ nhân đâu có cơ trí gì mà thấu hiệp định chơi trò leo cây thanh hồng không sao chịu nổi bước đến nói lục cô đương ta không dám có hành động đó xin côn đương chế lầm sự việc này không thể nào nói một lời hết mong cô nương hiểu cho hơn nữa ơn cứu mạng còn chưa nguyên lý hằng nga nói đừng có nhiều lời vối lâu nay ta nghe bệnh thư sinh là một tay khét tiếng giao hồ võ công tuyệt ký Thì với sự việc xảy ra ngày hôm nay Đâu có nghĩa gì mà phải mang ơn cho nhọc Dứt lời nàng quay sang hướng khác Không thèm nhìn Thanh Hùng nữa Quáu Đức Thanh Hùng nói Tướng đồn đó hơi quá Với thân phận này thì làm gì có được đội công như vậy Nguồn lý hà Nga không thèm nói gì nữa Cứ làm thanh suy nghĩ Sở dĩ Nàng dùng lời lẽ quá ngông cuồng như vậy Là vì từ nhỏ theo sư phụ học võ cho đến lớn Hàng hiệp trên giang hồ chưa hề gặp đối thủ nào xứng đáng Bỗng một hôm nàng nghe tin đồn bệnh lý thư sinh là một tay khét tiếng, ai nghe đến tên cũng phải sợ. nàng áo gặp mặt giao đấu một trận cho thỏa. nào ngờ hôm nay tình cờ gặp được, nàng cố tình trêu tức để Lý Thanh Hùng ra tay. Ngụy Lý Hằng Nga lẩm bẩm nói: "bấy lâu nay ta hạng mong gặp mặt xem hắn là nhân vật thế nào, người đâu hắn như một người bệnh sắp bỏ mạng, mà cứ chỉ lấy vô cùng hèn hạ. đứa nhỏ bên trừng xem ra còn lanh lợi hơn hắn. lẩm bẩm một lúc hình như nàng nghĩ gì, nàng nhìn vào mặt Thanh Hùng nói." Lý thiếu hiệp dùng những cử chỉ đó là quá sức khinh thường ta rồi. Vừa dứt lời nàng quay mà một cái, tức thì hai chiếc đũa lao đến như hai chiếc phi tiêu, nhắm ngay Lý Thanh Hùng mà phóng tới. Lý Thanh Hùng nhìn quan nét mặt của nàng đã hiểu ngay ý, nhưng chàng vẫn ngồi im, chăm chú ăn uống như không có việc gì xảy ra vậy. Hàng nga muốn thử sức xem chàng có bản lĩnh gì, nhưng lạ thay, nàng thấy Lý Thanh Hùng vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nàng thích kinh la một tiếng thất thanh, vừa vận công thu đôi đũa lại, nhưng không còn kịp nữa, hai chiếc đũa đã đâm vào người Lý Thanh Hùng chàng không cách gì hơn chú mắt nhìn sững nhưng lạ thay đôi đũa không phải cắm vào người lý thanh hùng mà chỉ dính ở bên ngoài nam biết những lời đồn về thanh hùng quả thật không sai lòng thầm không phục vô cùng lúc này là không dám khinh rẻ chàng trai bệnh hoạn đó nữa té ra bàn ấy tay nguyệt lý hằng nga phóng tới để thử sức thì chỉ dính ở ngoài vì chàng không muốn để trong người lý hằng nga khinh khi nên vật hết toàn lực để kiểm chế đôi đũa đó lại lý thanh hùng dùng cai nguyên công vào hai ngón tay phá ra luồng chỉ đẩy mạnh đôi đũa bay thẳng về phía nguyệt lý hằng nga nhưng đùa đũa đến gần bên bình nàng, chàng bấy tay một cái, tức thì đùa đũa bay đến về phía bàn ăn, rồi rơi xuống nhẹ nhàng lối dùng nguyên lực đưa đồ này trong bó lâm chẳng mấy ai có nội công thâm hậu đến giường đó. lý nguyệt hạng nga từ khi bước chân cho chốn giang hồ chưa thấy ai có được nội công như vậy, bất giác khen. lý tiêu hiệp nội công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, quả thật danh bất hư truyền. lý Tinh hùng ban nãy thấy nàng quá tự cao, có người không ra gì nên mới chồ vào chốt tuyệt học để cảnh báo nàng. khi nghe nàng khen tặng trang chỉ mềm cười không đáp bóng ngoài tiểu điếm lúc này Có tiếng la hét của dân chúng vàng lên Thỉnh thoảng có một vài tiếng ngợi hí Hòa lẫn với tiếng ồn ào của dân làng Vang động cả một góc trời Nguyên Lý Hằng Nga giật mình Vội tung người vụt khỏi tiểu điếm Biến mất trong đêm tối Lý Thanh Hùng lúc này cũng vội nắm tay tiểu bảo Mà vụt chạy theo nàng ra bên ngoài